Sách nói .com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hạnh giới thiệu đến quý tín giả quyển sách những bước đơn giản đến ước mơ ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý tín giả mua sách góp điều ủng hộ tác giả Stephen K. Scott dịch giả Trần Nông Khoa và Uông Xuân Vi của nhà xuất bản Phụ nữ. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý tín giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời mở đầu của Gary Smallay. Phần 1. Bạn có tiềm năng mạnh mẽ nhưng bị kẹt lại ở bệ phóng. Chương 1. Giấc mơ là sự mong mỏi từ đáy lòng. Nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ có thể biến ước mơ thành hiện thực trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Chương 2. Nếu ước mơ của Stephen Tồi thành sự thật thì ai cũng có thể làm được như thế. Làm thế nào một công ty đang ngóc ngòi dậy chết có thể đạt doanh thu hàng triệu đô? Làm thế nào một người không biết gì về âm nhạc lại có thể chỉ huy giàn nhạc giao hưởng? Và bằng cách nào một người chồng vô tâm, ích kỷ lại có thể có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc? chương 3. Điều gì ngăn cản hầu hết mọi người không đạt được ước mơ của mình? Bạn giống như một tiên lửa bị kẹt lại ở bệ phóng, còn ước mơ của bạn thì xa vời nhưng mặt trăng không thể nào với tới. Phần 2. Chặt đứt 6 sợi dây xích chương 4. Sợi dây xích thứ nhất Bạn được lập trình sẵn sự tầm thường. Từ khi còn bé, bạn đã được mặc định là xoàng xĩnh. Bí quyết hiệu nghiệm 1: Lập trình lại bộ não siêu phàm của bạn. Chương 5: Sợi dây xích thứ hai, nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ thất bại trong ý thức hoặc tiềm thức bào mòn khả năng vươn tới thành công của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 2: Vượt qua nỗi sợ hãi thất bại. Chương 6: Sợi dây xích thứ ba. Né tránh sự chỉ trích phê bình Vô tình hoặc cố tình tránh né những lời phê bình chỉ trích sẽ làm tổn hại và bóp chết suy nghĩ sáng tạo trong bạn, đồng thời chặn đứng bước tiến của bạn ngay trước khi bạn bắt tay vào hành động. Bí quyết hiệu nghiệm 3 Biến sự chỉ trích từ thù thành bạn. Trường 7 Sợi dây xích thứ tư thiếu tầm nhìn rõ ràng và chính xác Nếu bạn không có một khái niệm rõ ràng về đích đến và một tấm bản đồ chính xác, làm sao bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình? Bí quyết hiệu nghiệm 4. Có tầm nhìn sáng tỏ và chính xác Chương 8. Sợi dây xích thứ 5. Thiếu kiến thức Bạn không thể phóng tên lửa của mình lên mặt trăng nếu bạn không biết cách điều khiển tên lửa bay lên Hãy khám phá kế hoạch bay với đầy đủ thông tin cần thiết để đến với ước mơ của bạn Bí quyết hiệu nghiệm 5. Vượt qua việc thiếu kiến thức Chương 9. Sợi dây xích thứ 6. Thiếu điều kiện Bạn không thể tự mình phóng tên lửa được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 đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Trường 11, Động cơ thứ hai Sức mạnh berus sức mạnh khủng khiếp mà ai cũng có thể có được. Chuyển những cú đánh trúng bóng thành những cú ghi điểm tuyệt đối. Bí quyết hiệu nghiệm 8, hãy mở và đạt được những ước mơ không tưởng. Trường 12, Động cơ thứ ba Mô hình hợp tác Steven Speybeck, một kỹ năng tăng sức mạnh mà ai cũng có thể học được. Gỡ bỏ những rào cản giới hạn các điều kiện và nhìn lên gấp bội tiềm năng sẵn có. Bí quyết hiệu nghiệm 9: Tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn cho ước mơ của bạn. Chương 13: Động cơ thứ tư. Tinh thần lạc quan Helen Keller. Tăng tốc hạnh phúc và thành công của bạn. Kiểm soát yếu tố quyết định hạnh phúc của bạn và tác động đến cuộc sống của những người bạn gặp. Bí quyết hiệu nghiệm 10: Kích hoạt động cơ tinh thần lạc quan. Chương 14 Động cơ thứ 5 Sức thuyết phục mạnh như động đất, một nghệ thuật mà ai cũng có thể tinh thông. Chìa khóa vận năng mở cánh cửa ước mơ của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 11 Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Trường 15 Động cơ thứ 6 Sức bền bỉ của dùng chó Pitbull, một kỹ thuật dễ dàng mà ai cũng có thể học được. Bí quyết thành công với sát xuất 90%. Bí quyết hiệu nghiệm 12 Tạo dựng lòng kiên trì Chương 16, động cơ thứ 7. Kế hoạch ưu tiên chính xác như là đề. Lộ trình đạt được ước mơ mà ai cũng có thể áp dụng. Bí quyết để đạt được nhiều thành tích hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn và bớt căng thẳng hơn. Bí quyết hiệu nghiệm 13. Kiểm soát thời gian trong đời từng phút một. Phần 4. Phóng đến ước mơ không tưởng của bạn. Chương 17. Nhiên liệu cho cả bảy động cơ, niềm đam mê mang tên Oras Winray. Một lựa chọn thay đổi cuộc đời có thể đến từ bất kỳ ai. Đam mê là nguồn nhiên liệu cho cả bảy động cơ. Bí quyết hiệu nghiệm 14: Có được nguồn nhiên liệu đam mê. Chương 18: Kích hoạt các động cơ của bạn. Sức mạnh tổng hợp của bảy động cơ khổng lồ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi bạn không kích hoạt chúng. Một công tắc nhỏ trong trái tim bạn có thể kích hoạt từng động cơ ngay lập tức. Bí quyết hiệu nghiệm 15: Bật công tắc kích hoạt những động cơ. Lời giới thiệu Chào bạn, việc bạn quyết định đầu tư thời gian vào quyển sách này là hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi có thể khẳng định với bạn điều đó, là vì chúng tôi cũng đã từng đưa ra lựa chọn giống như bạn. 3 năm về trước, chúng tôi có dịp đến nhà một người bạn ở Singapore để tiễn cô ấy lên đường sang định cư ở một nước khác. Tuy không thể mang nhiều đồ đạc theo được, nên cô ấy báo với chúng tôi và những người bạn có mặt ngày hôm đó, hãy lấy những món mình thích. Những người khác chọn những quyển tạp chí thời trang lôi cuốn, những vật dụng trang trí đủ màu hay những con thú nhồi bông êm ái. Còn lựa chọn của chúng tôi là quyển sách cũ nhầu với chi chít những ghi chú. Có vẻ như đã được chủ nhân nó đọc rất nhiều lần. Quyển sách ấy có tự đề Simple Step to Impossible Dream. Thật tình mà nói, lúc đó tôi không hề biết rằng việc lựa chọn quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Và bây giờ, bạn đang cầm trên tay phiên bản tiếng Việt của chính quyển sách ấy với tự đề tiếng Việt. Những bước đơn giản đến ước mơ. Về phần chúng tôi, nhờ những phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả trong quyển sách này, chúng tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi thất bại để thành công vì ước mơ của mình. Một trong những quyết định lớn nhất của chúng tôi là mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định lương cao tại Singapore để trở về giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận với công nghệ đào tạo con người và kỹ năng sống hàng đầu thế giới thông qua những quyển sách bán chạy nhất và các khóa đào tạo chất lượng cao. Trên con đường vươn tới thành công của chính mình, bên cạnh sự ủng hộ của bạn bè, người thân, và nhất là các khách hàng, chúng tôi cũng nhận được không ít sự nghi ngờ khi dám đi những bước mang tính đột phá. Và một lần nữa, việc áp dụng những phương pháp trong sách đã giúp chúng tôi đối diện với những điều đó một cách tích cực, kiên trì tiến về phía trước để khẳng định con đường của mình. Bạn thấy đấy, điểm đặc biệt của quyển sách này nằm ở những chiến lược và phương pháp dễ áp dụng nhưng hiệu quả, giúp bạn vượt qua được những vật cản đường khiến bạn chưa thể đạt được những thành công mà bạn xứng đáng được hưởng. Vậy thì một lần nữa, Chúng tôi chúc mừng bạn đã lựa chọn quyển sách này và xin mời bạn bắt đầu khám phá cuộc hành trình kỳ diệu sống vì ước mơ của bạn. Thân mến, Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vi Cảm nhận về quyển sách Những bước đơn giản đến ước mơ Trên những trang sách này, Stephen Scott đưa ra một công thức đơn giản nhưng có sức mạnh biến ước mơ thành hiện thực. Lý do khiến quyển sách này có sức thuyết phục tôi đến như vậy là vì tôi đã chứng kiến anh áp dụng những nguyên tắc này để đạt được những thành công vang dội cả trong sự nghiệp, gia đình và mọi lĩnh vực trong cuộc sống của anh. Đây là một quyển sách bạn nên đọc. Hiram William Smith, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Franklin Covey Thật là một thảm kịch khi hầu hết mọi người từ bỏ ước mơ của mình từ rất sớm. Quyển sách này của Stephen Scott truyền cảm hứng cho chúng ta mơ ước những ước mơ cao đẹp. Connie Selicker và John Stead Cô muốn mua thêm một quyển nữa ngay lập tức. Quyển sách này chứa đựng những thông tin quan trọng đến nỗi tôi đã gửi quyển đầu tiên của tôi cho người bạn thân nhất trước khi tôi đọc xong. Thật tuyệt vời! Cherry Lutz Trong quyển sách của mình, Stephen Scott cung cấp cho chúng ta những chiến lược và kỹ thuật cụ thể mà chúng ta cần nắm rõ và sử dụng để đạt được những ước mơ giá trị nhất. Ông không những hướng dẫn chúng ta cách làm cho những ước mơ không tưởng trở nên khả thi, mà ông còn chỉ chúng ta cách thức cụ thể để biến chúng thành hiện thực. Tritie Brinley Trong ngành kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tạo cơ hội để giúp người khác thực hiện ước mơ của mình. Trong quyển sách này, Stephen Scott đưa ra một công cụ hoàn hảo, một bản hướng dẫn chi tiết từng bước để biến cả những giấc mơ kỳ vĩ nhất thành hiện thực. Nếu bạn đọc quyển sách này, nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn mãi mãi. Nếu bạn sống theo quyển sách này, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn vĩnh viễn. Sandy Tillerson, người đồng sáng lập và phó chủ tịch Newkin International Nếu bạn bị mắc kẹt trong công việc, sự nghiệp hoặc các mối quan hệ và đó không phải là những gì bạn mong muốn, thì Stephen Scott sẽ trao cho bạn nhiều kỹ thuật đột phá trong mỗi chương sách hơn là đa số mọi người có thể phát hiện trong suốt cuộc đời. Henry Musk, bốn lần tham dự Olympic, tác giả quyền nhân tố đột phá, The Breakthrough Fractal Stephen Scott là chuyên gia tầm cỡ thế giới trong việc biến những ước mơ không tưởng thành hiện thực, tôi chính là một bằng chứng sống. Gary Smaller Tác giả quyền Để tình yêu kéo dài mãi mãi Making Love Last Forever Thật không thể tin được, quyển sách này phải là sách gối đầu giường cho mỗi người đàn ông, đàn bà sống trên đất Mỹ. Trong quyển sách, Stephen Scott không chỉ chứng minh bạn và gia đình bạn có thể đạt được những ước mơ không tưởng nhất. Ông còn trao cho bạn những kiến thức thực tế, cầm tay bạn tận tình chỉ dẫn từng bước một. Và hơn thế nữa, giúp bạn tự tin và có đủ sức mạnh để đạt được từng ước mơ. Charles Norris Thật là một hiện tượng, Stephen Scott có khả năng thật sự trong việc biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cách thức của ông cũng chính là những kỹ thuật đã được sử dụng bởi hầu hết những người đạt được những thành tựu phi thường. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của ông, chắc chắn bạn sẽ vươn tới những ước mơ vĩ đại nhất trong đời. Joe Montana Lời cảm ơn Lời cảm ơn đầu tiên và quan trọng nhất tôi xin dành cho vợ tôi, Shannon Smiley Scott. Nếu không có tình yêu, lòng tin tưởng và sự nhẫn nại vô biên của em, anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được quyển sách này. Bossmart kinh mến, tất cả những người quen biết tôi đều biết rằng anh là người thay đổi cuộc đời tôi. Sự nghiệp của tôi, những thành công về mặt tài chính của tôi làm sao được dạng dữ như ngày nay nếu không có anh trong đời với tư cách là một người thầy hồn hoan và tận tụy. Gary lây yêu quý, anh không chỉ ảnh hưởng đến tất cả các mối quan hệ trong đời tôi, Anh còn dạy tôi những kỹ năng giao tiếp mà nhờ đó tôi mới có được cuộc sống và thành công như ngày hôm nay. Jean Miller à, cô thực sự là người đại diện tác giả giỏi nhất thế giới. Xin chân thành cảm ơn Stephen Spybek, Ora Winifred Pinget, Henry Ford, Thomas Edison, Helen Kelly, Sam Watson, Mẹ Teresa, Rick DeVos, Mary Kay, Britney, Walt Disney, Boss Matt, Michael London. Hiram Smith, Black Rony Và Sandy Vanidepen Cuộc sống của họ đã cung cấp cho tôi Những ví dụ minh họa tuyệt vời Cho sức mạnh vô địch của 15 bí quyết hiệu nghiệm Cảm ơn Zin Zinlack Vì tình bạn và những bài học tuyệt vời Đầy cảm hứng của anh Cảm ơn Corona Sutton Người biên tập tài năng và kiên nhẫn của tôi Cùng tất cả những người khác Ở nhà xuất bản Simon Strachter Đã giúp cho ước mơ này thành hiện thực Cảm ơn Frank Govras vì đã tạo ra những tác phẩm tốt nhất và về anh luôn là một người bạn tuyệt vời. Cảm ơn Jin Sawnishi, anh là người bạn tốt nhất mà người ta có thể mơ ước. Cảm ơn Tom và Malini Donoi vì sự động viên nhiệt tình cho quyển sách này. Cảm ơn Hiram Smith vì tình bạn, sự khích lệ và nỗ lực của anh. Cảm ơn Henry Matt, vận động viên bốn lần tham dự Olympic, người nắm giữ kỷ lục chạy vượt rào ở Mỹ, người bạn huy chương vàng vì luôn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn Bresmaller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 Tôi không bao giờ có thể diễn đạt được hết sự kính trọng, lời khen ngợi và lòng biết ơn mà mọi người xứng đáng được nhận. Dành tặng những đối tác tuyệt vời của tôi, John Smith, Dave Mas, Jim Sonnissi, Ben Waver, Jeff Heff và Frank Kovac. Các bạn không chỉ giúp cho sự nghiệp của tôi thành công, mà còn giúp cho nó thật sự thăng hoa. Sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với lời mở đầu. Stephen Scott là chuyên gia tầm cỡ thế giới trong việc biến những ước mơ không tưởng thành sự thật. Tôi chính là một bằng chứng sống. Gali Smalley Nếu bạn có trong tay cây đèn thần của Aladdin và thần đèn có thể biến tất cả ước mơ của bạn thành sự thật, thì bạn mong ước điều gì? Một cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ, giàu có hơn, giảm cân. Một cuộc hôn nhân mỹ mãn, những đứa con khỏe mạnh, vui tươi. Một sự nghiệp thành công hơn, hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian hơn có nhiều quyền lực hơn, an bình hơn, thỏa mãn hơn, đạt được những thành tích cao hơn. Những ước muốn này trong thực tế chính là ước mơ của bạn. Vị thần đèn của Aladdin chỉ có trong trí tưởng tượng, còn những ước mơ của bạn thì không. Ước mơ có thể biến thành hiện thực, nhưng không phải là do ngẫu nhiên hay may mắn, mà là kết quả của một vài phương pháp và kỹ thuật hiệu quả nhất mà gần như bất cứ ai cũng có thể học và sử dụng một cách dễ dàng. Tuy vậy, thuật oái oam khi người đời không sử dụng nó. Vậy những phương pháp và kỹ thuật này mạnh mẽ đến mức nào? Gần 30 năm trước, tôi nuôi một ước mơ. Tôi muốn viết một quyển sách truyền đạt những bí quyết giúp cho các cặp vợ chồng có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. vì vậy, ước mơ đó vẫn chỉ là một hy vọng và một ước nguyện trong suốt 10 năm. Rồi một hôm, tôi nhận được cú điện thoại từ Stephen Scott. Anh hỏi tôi có muốn viết hai quyển sách về hôn nhân không? Một cho đàn ông và một cho đàn bà. Tôi nói với anh rằng, Đó là ước mơ của tôi trong gần một thế kỷ. Ba tháng sau, Stephen và tôi đã viết hai quyển sách mang tên Nếu như anh ấy biết If Only He Knew và Cho Điều Tốt Hơn Hay Cho Điều Tốt Nhất For Better or For Best Cả hai quyển sách đều nằm trong danh mục sách bán chạy nhất và điều này đã tạo điều kiện cho tôi mở những buổi chuyên đề với các mối quan hệ. Vài năm sau, Stephen lại gọi cho tôi và hỏi tôi có muốn thực hiện những cuốn băng video Để đưa những buổi chuyên đề của mình đến với hàng triệu cặp vợ chồng không, tôi nói với anh rằng đây chính là một ước mơ thành hiện thực. Trong vòng 6 tháng, áp dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ, tôi cùng Stephen và đối tác của anh không chỉ tạo ra những cuốn băng video, mà còn cả những chương trình truyền hình và phân phối chúng đến tay hàng triệu gia đình. Có đúng là Stephen nắm trong tay những bí quyết đạt được ước mơ không? Chắc chắn là thế rồi. Quả thật, anh biết về việc này hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết. Những kỹ thuật hiện thực hóa ước mơ của anh không chỉ giúp tôi đạt được ước mơ của mình và còn tạo điều kiện cho tôi giúp đỡ không biết bao nhiêu người khác. Tôi đã chứng kiến những phương pháp của anh biến những cuộc hôn nhân dạng nất thành bền vững, những người không một xu dính túi thành triệu phú và những công ty bên bờ vực phá sản thành doanh nghiệp sinh lợi cao. Donald Trump nhận xét rằng những chiến lược và kỹ thuật của Stephen Scott cụ thể và dễ áp dụng đến nỗi có thể giúp cho bất cứ ai từ sinh viên, ông chủ doanh nghiệp nhỏ cho đến giám đốc của các công ty trong danh sách Forter 500ers, 500 công ty lớn nhất, theo xếp hạng của tờ Forter, đạt được những mức độ thành công mà họ không dám mơ tới. Nhưng bạn đừng nghĩ là quy trình thực hiện hóa ước mơ của Stephen chỉ có tác dụng trong kinh doanh, nó cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống cá nhân của bạn, bao gồm cả quan hệ hôn nhân và gia đình, tình bạn, thậm chí cả thành công và hạnh phúc trong hiện tại cũng như trong tương lai của con gái bạn. Kỹ thuật hiện thực hóa ước mơ có thể được áp dụng vào từng lĩnh vực quan trọng trong đời bạn, giúp bạn đạt được những thành tựu phi thường. Trong quyển sách này, Stephen không những tiết lộ những kỹ thuật sẽ sử dụng, mà còn hướng dẫn bạn cách thức áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày ngay lập tức. Nếu làm theo, bạn sẽ không phải chờ đợi hàng tháng để nhìn thấy mức độ thành công của mình tăng lên. Bạn sẽ thấy những mức tiến vượt bậc trong kết quả bạn đạt được và chất lượng cuộc sống của bạn ngay lập tức. Tôi đồng ý với Donald Trump rằng, bạn sẽ khặt hái được những thành tựu mà bạn chưa từng mơ tới. Vậy ước mơ của bạn là gì? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi này thì cũng đừng lo lắng. Bạn sẽ biết rõ ngay sau khi đọc xong quyển sách này. Khi ấy, bạn không những có cái nhìn sáng tỏ về những ước mơ của mình, mà còn biết được cách thức cụ thể để đạt được nó. Gary Smallay. Sau đây, khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần 1. Bạn có tiềm năng mạnh mẽ nhưng bị kẹt lại ở bệ phóng Trường một, giấc mơ là sự mong mỏi từ đáy lòng. Nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ có thể biến ước mơ thành hiện thực trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Ai có thể quên được câu dạo đầu của bản nhạc trong phim lọ lem Cinderella? Giấc mơ là sự mong mỏi từ đáy lòng. Mặc dù nàng lọ lem cất tiếng hát về những cơn mộng đến trong giấc ngủ, lời miêu tả chân thật của nàng cũng đúng với những giấc mơ mà ta theo đuổi trên từng chặng đường đời. Khi còn bé, tôi mơ mình trở thành phi công, chàng có bồi miền viễn Tây, lính cứu hỏa, cảnh sát, quân nhân và lính thủy. Vào đại học, tôi mơ về một mối tình lãng mạn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một sự nghiệp thành công vàng dội. Bây giờ, ở tuổi trung niên, tôi ước mơ có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình hơn, đạt được thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp và tôi muốn gần gũi với Thượng Đế hơn. Có lẽ bạn cũng chẳng khác tôi là mấy. Những ước mơ của chúng ta có thể khác nhau về chi tiết, nhưng con người nhìn chung sống nhau ở một điểm. Bất kể chúng ta đã đạt được điều gì trong đời, chúng ta vẫn muốn có ước mơ nằm ngoài tầm tay. Dù vậy, ước mơ vẫn trở thành thực với một số ít người đặc biệt. Ước mơ vẫn trở thành hiện thực với những người như Steven Spielberg, Dia Coca, Kathy Lee Rifford, Jane Fonda. Và nhiều người thành công khác, những người mà tôi vinh dự được biết đến trong 48 năm sống trên hành tinh này. Tuy vậy, số người đạt được ước mơ của mình rất ít, có lẽ chỉ một trong số 1 triệu người, hoặc thậm chí một trong số 10 triệu người. Trong khi đó, đại đa số người đời không những không đạt được điều mình mơ ước, mà họ còn thôi không mơ ước nữa. Tại sao lại có chuyện như vậy? Sao chỉ có một số ít người đạt được mong ước cháy bỏng của mình? Bất kể chúng nghe có vẻ hoang đường đến mức nào, trong khi gần như cả thiên hạ không bao giờ chạm tới được ước mơ của họ, vấn đề có phải nằm ở sự may mắn, chắc chắn là không. Hay do chỉ số thông minh, trình độ học vấn, tiền bạc và kinh nghiệm, tất cả những điều này đều không đúng. Vậy thì cái gì? Bạn đã sẵn sàng cho những tin tốt lành chưa? Câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra ở đây là làm thế nào mà những người ấy lại thực hiện được ước mơ của mình? Thật may, điều này không phải là một bí mật cao siêu thần bí gì, mà là một nghệ thuật mà hầu như ai cũng có thể học được. Tại sao đó lại là một tin tốt lành đối với tất cả chúng ta? Bởi vì điều đó có nghĩa là bạn, dù đang trong độ tuổi nào, kinh nghiệm ra sao, chỉ số thông minh cao hay thấp, trình độ học vấn hoặc tình hình tài chính thế nào cũng có thể đạt được ước mơ của mình, những ước mơ cao vời nhất, vĩ đại nhất. Từ giờ phút này, Bạn có thể mơ những điều lớn lao mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ đến và chứng kiến chúng biến thành sự thật. Tất cả những điều mà bạn cần làm là học hỏi và áp dụng những kỹ năng của những người đã đạt được ước mơ của mình. Tôi gọi những kỹ năng này là nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Gọi nó là nghệ thuật bởi vì đó là những kỹ năng cho phép người ta biến những khái niệm mới mẻ, những tầm nhìn cao rộng hoặc những ước mơ tưởng chừng như viển vông thành hiện thực. Một số nghệ sĩ được sinh ra với tài năng thiên bẩm. Còn nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ là một tập hợp những kỹ năng có thể học được, bao gồm các chiến lược và kỹ thuật mà bất cứ ai cũng có thể luyện tập để đạt đến độ tinh thông. Với một nhóm nhỏ người, việc khám phá và sử dụng những kỹ năng này diễn ra một cách tự nhiên ngay từ buổi đầu đời. Nhưng với đại đa số chúng ta thì những phương pháp này còn khá mới mẻ và hiếm khi được dùng đến, trừ phi chứ phi họ được truyền đạt bởi những người không chỉ khám phá ra những kỹ năng ấy mà quan trọng hơn còn thường xuyên sử dụng chúng để đạt được kết quả kỳ diệu. Bản thân tôi chỉ phát hiện ra những kỹ năng này sau khi tốt nghiệp đại học được 6 năm. Mặc dù 6 năm đầu của tôi đầy rẫy những thất bại và chán trường, những năm tiếp theo trái lại là quãng thời gian của những thành công rực rỡ vượt lên trên cả những giấc mơ hoang đường nhất của tôi nhờ vào việc tôi áp dụng những kỹ năng Hiện thực hóa ước mơ Lưu ý sự khác biệt Trong suốt quyển sách này Tôi sẽ dùng những từ như Nghệ thuật, hiện thực hóa ước mơ Hay hiện thực hóa ước mơ Và quy trình hiện thực hóa ước mơ Khi tôi dùng từ hiện thực hóa ước mơ Hay nghệ thuật, hiện thực hóa ước mơ Tôi muốn nói đến tất cả những chiến lược Và kỹ thuật chứa đựng trong quyển sách này Khi tôi dùng từ Quy trình hiện thực hóa ước mơ Tôi muốn đề cập đến một phương pháp Hay kỹ thuật đơn lẻ Để đạt được một ước mơ bao gồm việc biết ra định nghĩa rõ ràng về nó, rồi lập ra kế hoạch cụ thể, ví như một tấm bản đồ chính xác đến từng chi tiết đưa bạn đến đích cuối cùng. Quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ được giải thích cặn kẽ ở chương 10. Một chữ nếu rất to và hai lời hứa. Lần đầu nghe chuyện của tôi và những ước mơ không tưởng mà tôi thực hiện được. Nhiều người buông lời hoài nghi, đó là anh, nhưng còn tôi thì... Họ nghĩ, anh thì biết gì về xuất phát điểm của tôi chứ? Hay mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ngai giống ai? Hoặc không có phương pháp nào có tác dụng đối với tôi đâu. Và bây giờ, nếu tôi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói, Ước mơ vĩ đại nhất của bạn có thể thành hiện thực, thì ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là gì? Bạn hãy ngừng đọc và cho tôi biết câu trả lời đầu tiên của bạn. Xin hãy nói to lên, bạn sẽ nói, Thế thì tuyệt quá, tôi mong đến ngày ước mơ của mình thành sự thật. Hay là bạn đưa ra một câu trả lời hoài nghi, dè dặt Có câu nào dưới đây giống với câu trả lời của bạn không? Xin lỗi, tôi không tin. tha cho tôi đi. Ước mơ gì cơ? Tôi còn không lo nổi ngày hai bữa, nghĩa là mơ với trả ước. Ông không biết chồng tôi là người thế nào đâu. Ông không thể tưởng tượng nổi vợ tôi ra sao đâu. Tôi cô độc như thế nào? Ông có biết không, hoàn cảnh của tôi thì chỉ có mình tôi biết rõ nhất. Tôi già quá rồi còn mơ ước gì nữa. Quá trễ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi làm gì có thời gian mà mộng mơ, tôi chẳng còn ý chí vươn lên nữa đâu. Dù câu trả lời của bạn có tương tự một trong những câu nói trên hay khác hẳn, thì tôi cũng xin hứa với bạn hai điều. Lời hứa thứ nhất, nếu bạn đọc quyển sách này, và để cho những chiêu thức mà tôi nêu ra nằm nguyên vẹn trong sách và không bao giờ lôi ra áp dụng vào cuộc sống, thì dù bạn có đạt được điều gì, nó cũng chỉ là một phần nhỏ của những gì mà bạn có khả năng đạt được. Lời hứa thứ hai, nếu bạn đọc hết quyển sách này, học những kỹ thuật mà tôi giới thiệu và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, tôi đoán chắc rằng bạn sẽ bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ cao đẹp hơn và biến chúng thành hiện thực. Đấy là lựa chọn thuộc về bạn để cho những kỹ thuật này bốc meo trong những trang sách và tiếp tục đạt được những mẫu vụn vật của những gì bạn xứng đáng đạt được hay là làm sống dậy những phương pháp trong sách bằng cách đeo nó vào cuộc sống của mình và thực hiện những mong ước mà bạn chưa từng dám. chương 2 Nếu ước mơ của Steven tôi thành sự thật thì ai cũng có thể làm được như thế. Làm thế nào một công ty đang ngắt ngoài dễ chết có thể đạt được doanh thu hàng triệu đô? Làm thế nào một sinh viên trung học không có tiền trả học phí lái máy bay lại trở thành phi công có bằng lái mà không mất một xu? Làm thế nào một người không biết gì về âm nhạc lại có thể lập ra một ban nhạc thành công, thậm chí còn chỉ huy dàn nhạc giao hưởng? Và bằng cách nào một người chồng vô tâm, ích kỷ lại có thể có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn? Những điều đó nghe thật khó tin, thậm chí còn có vẻ hoang tưởng nữa. Ấy vậy và những điều lạ lùng đó đã trở thành hiện thực, kết quả của việc vận dụng nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Giấc mơ thời trung học của tôi là lấy được bằng lái máy bay đã biến thành sự thật, mặc dù tôi không có tiền để trả cho những giờ học lái. Vào thời ấy, một giờ học lái máy bay đáng giá 40 đô, mà tôi thì không có lấy một xu. Chính những kỹ năng hiện thực hóa ước mơ đã chấp cánh cho tôi, giúp tôi ngồi vào buồng lái, bay vút lên trên những tầng mây. Ước mơ thời sinh viên của tôi là thành lập hai ban nhạc thành công, rồi cũng có ngày tôi làm được điều đó. Bất chấp một sự thật là tôi không có chút kiến thức gì về âm nhạc, tôi cũng đã thực hiện được mong muốn đứng ra chỉ huy giàn nhạc chơi bản giao hưởng William Tell vào năm 1994. Tổ rằng lúc ấy tôi vẫn mù mịt về âm nhạc, tôi đã thành công trong kinh doanh, kiếm được hàng triệu đô, mặc dù tôi thất bại trong chín công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Quan trọng hơn cả, ước mơ về một mái ấm gia đình tràn đầy tình thương yêu và hạnh phúc của tôi cũng thành hiện thực. Mặc dù tôi từng là một anh chồng vô tâm, hoàn toàn vô dụng trong việc đáp ứng những nhu cầu tình cảm sâu kín của người bạn đời. Phải, nhưng đó là anh chứ không phải tôi. Chúng ta khác nhau một trời một vực. Có thể là phản ứng đầu tiên của bạn. Đúng, chúng ta rất khác nhau. Nhưng rất có thể bạn đang đứng ở vị trí có lợi hơn vị trí của tôi cách đây vài năm trên chuyến hành trình đạt đến ước mơ của mình. Có thể bạn nghĩ những người đạt được ước mơ không tưởng thuộc về một nhóm người hoàn toàn khác với bạn. Điều đó hoàn toàn không đúng. Trong đời mình, tôi có dịp quen biết và làm việc với nhiều tỷ phú, các diễn viên đoạt giải, academy, những người đạt nhiều kỳ tích và tôi có thể khẳng định với bạn rằng những người ấy không hề thông minh hơn bạn không có trình độ học vấn và lai lịch tốt hơn bạn, họ chỉ đơn giản học và áp dụng những kỹ thuật cụ thể giúp họ mơ những giấc mơ lớn và đạt được chúng. Thay vì là một người thích mộng mơ, họ trở thành người thực hiện ước mơ. Ai trên đời cũng có thể là một trong ba dạng người sau. Người mơ mộng, người thực hiện ước mơ hoặc người trả đạp lên ước mơ của chính mình. Tôi cho rằng có đến 30% là những kẻ thích mơ mộng. 69,9% là những người bóp chết giấc mơ của mình từ trong trứng và chỉ có 0,1% còn lại là những người dám sống vì ước mơ của mình. Thế bạn muốn mình thuộc dạng nào? Trong các thời kỳ khác nhau, tôi từng thuộc vào cả ba loại trên. Thế nên tôi có cơ sở để nói với bạn rằng trở thành người đạt được ước mơ của mình thật sự là điều tuyệt vời nhất. Vì viết quyển sách này, tôi có hai mục tiêu trong đầu. Một là chứng minh cho bạn thấy rằng bạn cũng có thể đạt được những mong ước cháy bỏng nhất của mình và giúp đỡ những người xung quanh thực hiện ước mơ của họ. Hai là trang bị cho bạn tất cả những kỹ năng và phương pháp cụ thể mà bạn cần để trở thành người tạo dựng ước mơ. Nhưng trước hết, tôi cần chứng minh với bạn rằng bạn có thể đạt được những điều bạn thao khát nhất. Bởi lẽ nếu bạn không tin là mình làm được điều đó, bạn sẽ không dành thời gian học hỏi và thực hành những kỹ năng và phương pháp vốn là công cụ quan trọng nhằm biến ước mơ của bạn thành Trong một đêm, cuộc đời tôi thay đổi ngay lập tức. Đúng một giờ kém 20 phút, dạng sáng ngày 22 tháng 12 năm 1971, cuộc đời tôi lật sang một trang mới. Vào giờ phút ấy, tôi bỗng cảm nhận được một thứ tình yêu mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Nó không bao la hơn tình yêu mà tôi dành cho người vợ thân yêu hay cha mẹ tôi, mà nó là một thứ tình cảm hoàn toàn khác. Bạn biết không, đó là thời khắc. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của đứa con gái đầu lòng mới chào đời. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, và đôi mắt ấy nhìn lại tôi, trong tôi tràn ngập một tình yêu thương không giống với bất cứ cảm xúc nào mà tôi từng cảm nhận trước đây. Tôi chỉ muốn nói với sinh linh bé bỏng rằng, cha yêu con biết nhường nào, cha sẽ luôn luôn chăm sóc con và cho con bất cứ thứ gì con muốn. Nhưng cũng trong đêm ấy, khi tôi lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ từ bệnh viện về nhà, thì thực tế quay lại với tôi, làm sao tôi có thể đáp ứng nhu cầu và chất của con gái mình? Tôi mới chỉ ra trường được hơn 1 năm mà đã phải chuyển việc tới 3 lần. Thật ra, tôi vừa bị mất công việc thứ hai bốn ngày trước khi con gái tôi mở mắt chào đời và lúc ấy, thu nhập của tôi chưa bằng một nửa thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ với tấm bằng cử nhân tiếp thị trong tay. Tôi thất bại trong chính lĩnh vực mình đã chọn. Khoảng 9 tháng sau Một hôm, tôi lái xe từ căn hộ bé xíu của mình đến chỗ làm. Khi tôi chạy ngang qua một khu nhà nhỏ xinh xinh và nhìn thấy những chiếc xích đu đung đưa trong nắng mới cùng những bao cát tập đấm bốc ở sân sau, tự dưng lệ dâng lên trong mắt tôi cay xẻ và cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi nhận ra rằng đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ không bao giờ được chạy nhảy trên khoảng sân riêng với chiếc xích đu của riêng mình. Tôi biết rằng tuổi thơ của con tôi sẽ trôi qua trên khoảng sân chung chật hẹp bởi vì cha nó dù làm rụng vất vả đến mấy cũng chẳng khá lên nổi bao giờ chúng tôi cũng sống trong cảnh thiếu trước phụt sau và chẳng hiểu làm sao tôi không thể chịu lại được với công việc nào quá dăm tháng sáng hôm ấy tôi lê bước vào văn phòng chán nản hơn bao giờ hết thật không may mọi việc càng trở nên tồi tệ vào ngày hôm đó sau bữa trưa sếp gọi tôi vào phòng làm việc của mình ông nắm giữ cương vị phó chủ tịch và là người quan trọng thứ hai trong công ty, phòng làm việc của ông rất đẹp và bởi vì ông cũng đứng đầu bộ phận tiếp thị nên tôi rất kính trọng ông. Khi tôi bước vào phòng, ông ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Thế là tôi hiểu ngay rằng mình gặp rắc rối. "Steven, anh là nỗi thất vọng lớn nhất trong suốt quãng đời làm việc của tôi." Ông gằn giọng nói, "Anh chẳng làm được tích sự gì trong công tác tiếp thị, vì thế tôi quyết định để anh ra đi." Anh có 20 phút để dọn bàn của mình. Trở về bàn làm việc, tôi thấy các đồng nghiệp vờ như không chú ý đến tôi. Chắc hẳn là sếp tôi đã thông báo cho họ biết là sẽ sa thải tôi sau bữa trưa. Trong lúc dọn dẹp, đồ đạc trên bàn, nước mắt tôi cứ ứa ra không sao ngăn lại được. Mọi người liếc nhìn tôi, nhưng chẳng ai nói gì. Vật cuối cùng trên bàn là thứ dáng cho tôi một đòn đau nhất. Đó là tấm ảnh của đứa con gái yêu quý của tôi. Đôi mắt xanh biếc tròn xoe của bé đang mở to nhìn tôi, cha nó lại thất bại lần nữa, phụ lòng đồng nghiệp, phụ lòng chính bản thân mình và phụ lòng trông đợi của đứa con gái bé bỏng. Lúc ấy, tôi còn chưa biết rằng tôi sẽ mất thêm sáu chỗ làm nữa trong vòng 4 năm tới. Tôi là bậc thầy trong nghệ thuật thất bại, một thứ nghệ thuật mà chẳng ai muốn bước chân vào, chứ đừng nói gì đến việc trở nên thuần thục. Sau mỗi lần vấp ngã, như thế tôi lại trải qua một cơn chấn động tinh thần. Mặc dù mãi sau này, tôi mới biết những thất bại ê trẻ đó đã xây nền đắp bóng cho những thành công to lớn của tôi sau này. Nhưng bạn sẽ thấy, vụ chuyện của tôi không phải bao giờ cũng là lòng như vậy. Năm 1996, Simon và sister ra mắt quyển sách đầu tay của tôi nhan đề, sổ tay triệu phú, và họ sẽ không xuất bản quyển sách này nếu như con gái tôi suốt đời phải chơi đùa trên mảnh sân chung. Chính tựa đề phụ, làm thế nào những người bình thường có thể đạt được những thành công phi thường, đã làm rõ nội dung quyển sách. Tựa đề này thách thức lại một trong những cách nghĩ thông thường dựa trên một niềm tin sai lầm phổ biến trong xã hội ngày nay rằng những người đạt đến những thành công vượt trội là một giống người khác hoặc thuộc về một đẳng cấp khác hẳn với những người còn lại. Điều này hoàn toàn sai lạc. Trong thực tế, nhiều người đã vươn lên từ trong nghịch cảnh hay trong những điều kiện kém xa số đông bình thường cho phép tôi nêu ra ba ví dụ điển hình. chuyện về một người tiên Jin Jin Erovid lớn lên ở Hollywood bang Missouri. Bởi vì cậu vẫn tè dầm cho đến tuổi vị thành niên, nên mẹ cậu thường làm vẽ mặt con trai bằng cách thơi những tấm ga trải giường ướt nước tiểu ngoài cửa sổ phòng ngủ của cậu để cho tất cả bạn bè cậu đều biết và bảo với cậu rằng cậu sẽ không làm nên trò chống gì và kết quả học hành tệ hại của cậu năm cấp ba dường như đã chứng minh lời tiên đoán của người mẹ là đúng. Cậu xếp hạng 299 trong số 301 học sinh. Sau này, Jin nói với tôi rằng hai người đứng chót gần như không biết đọc, biết viết. Mọi việc cũng chẳng khống khá gì hơn với Jin sau khi ông học hết phổ thông. Được cái, Jin chạy đua rất từ nên anh giành được học bổng vào trường đại học University of Southern California. Nhưng anh lại để mất học bổng ngay trong năm thứ nhất vì thành tích đáng thất vọng trong mùa thi đấu năm ấy không có tiền để về nhà Jean đành vạ vật nằm ngủ trên những chiếc ghế ngoài công viên Santa Monica bang California công việc đầu tiên của anh là vác chăn đi gõ cửa từng nhà để bán ấy vậy mà nói về mức độ thành công con người tưởng chừng như kém cỏi nhất hạ ấy lại trở thành người thành công nhất trong vai trò tác giả đạo diễn và nhà sản xuất trong lịch sử truyền hình Mỹ tôi nói vậy là vì 100% show diễn truyền hình mà ông tạo ra đều thành công Theo tôi biết thì không một nhà sản xuất nào trong lịch sử Hollywood có thể tuyên bố mức độ thành công cao như thế. Tôi biết ông với tư cách là một người bạn chân thành và tuyệt vời nhất. Còn bạn thì biết ông dưới cái tên Michael Landon. Hai anh chàng tên Steven là thành viên trong đội cầm cờ của trường trung học tôi có được đặc quyền kéo lá cờ tổ quốc trong tất cả những trận đá bóng của đội nhà Phần thưởng của nhiệm vụ này là tấm vé mời trong mỗi trận đấu và một ghế trong ban nhạc diễu hành của trường. Gần như lần nào, tôi cũng ngồi cạnh cậu bạn thổi kèn Clarinet, một người có nhiều điểm giống tôi. Tôi không biết cậu ta họ gì, chỉ biết là cũng tên Steven. Anh bạn này gầy gò, nhút nhát và hoàn toàn xa lạ với tôi và với đa số những học sinh khác trong trường. Vào những năm 60 thế kỷ trước, vị trí cuối cùng mà bạn mong muốn trong một trận đá bóng, Là ở ban nhạc hay tổ cầm cờ Nhưng với cân nặng khoảng 55kg Cả tôi và anh bạn Steven kia Đều không có cơ hội được kết nạp vào đội bóng Kể cả khi to quẻ, nặng cân hơn Thì chúng tôi cũng chẳng có cửa Bởi vì không có năng khiếu thể thao Giống như tôi, Steven kia cũng chẳng hẹn hò được cô gái nào trong trường Và chúng tôi cũng không phải là học sinh khá giỏi Hay có điểm nổi bật gì Trong thực tế, thành tích Học kỳ tốt nhất của anh chàng Steven kia là ngoi lên được hạng trung bình. Dĩ nhiên trong trường, từ giáo viên đến học sinh chẳng mấy ai biết đến anh bạn Steven này. Tuy vậy bạn thì biết đấy, vì tên tuổi của anh sau này xuất hiện ở năm trong 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong mọi thời đại. Thực tế ở Mỹ hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, hỏi có bao nhiêu người không biết đến cái tên Steven Spielberg 20 năm sau khi tôi tốt nghiệp. Một hôm, mẹ gọi điện cho tôi và bảo rằng Steven Spielberg là một trong những bạn học của tôi ở trường trung học Arcadia. Tôi đáp lại là không thể có chuyện như vậy. Tôi biết hầu hết học sinh ở trường Arcadia vào thời đi học và không có lý nào tôi lại không biết tên Steven Spielberg. Thế là mẹ tôi bảo tôi hãy xem lại danh sách cựu học sinh ở trường thì nhìn thấy tên Steven Spielberg cùng với bức ảnh chân dung của anh thì tôi té ngửa. Chính là anh chàng Steven lặng lẽ ngày nào vẫn ngồi cạnh tôi trong mỗi trận đá banh. Mấy tháng sau, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, tôi nói Steven, giá như tôi biết trước. Và anh trả lời Steven, giá như tôi biết trước. Về phần mình, tôi tốt nghiệp phổ thông với thành tích làng nhàng trên trung bình một chút. Suốt trong những năm trung học, tôi chẳng có gì nổi bật cả. 6 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1970, Tôi còn trượt dài với chín công việc khác nhau nữa. Nếu tôi đặt bút viết tiểu sử nghề nghiệp của mình vào tháng 4 năm 1976 thì nó sẽ như thế này. Tốt nghiệp Đại học năm 1970 Năm 1971 Công việc thứ nhất, bức lương 600 đô la một tháng. Thời gian làm việc 4 tháng, kết quả là bỏ việc. Năm 1971 Công việc thứ hai tự kinh doanh. Thời gian làm việc 8 tháng. Kết quả, thất bại. Năm 1972, công việc thứ 3. Lương tháng, 1.000 đô trên tháng. Thời gian làm việc, 9 tháng. Kết quả, bị sa thải. Năm 1973, công việc thứ 4. mức lương, 1.000 đô trên tháng. Thời gian làm việc, 9 tháng. Kết quả, bỏ việc. Năm 1974, công việc thứ 5. 1.100 đô trên tháng. Thời gian làm việc 5 tháng, kết quả bỏ việc Năm 1974, công việc thứ 6, tự kinh doanh Thời gian 9 tháng, kết quả thất bại Năm 1975, công việc thứ 7 với mức lương 1.000 đô trên tháng Thời gian làm việc 4 tháng, kết quả bị sa thải Năm 1975, công việc thứ 8, mức lương 1.100 đô trên tháng Thời gian làm việc 4 tháng Kết quả bỏ việc Năm 1976 Công việc thứ 9 với mức lương 1.500 đô trên tháng Thời gian làm việc được 4 tháng Kết quả là bỏ việc Như bạn có thể thấy đấy Thu nhập của tôi giữa công việc thứ 2 và thứ 8 chỉ chênh nhau có 100 đô trên tháng Chưa bằng một nửa mức tổng thu nhập bình quân của một gia đình ở Mỹ Trung bình thứ 6 tháng tôi lại đổi việc một lần như vậy Đủ kết luận là tôi thậm chí không phải bình thường mà là dưới mức bình thường. Tuy vậy, công việc thứ 10 của tôi lại kéo dài tới 20 năm. Cùng với 6 đối tác khác, tôi bán được hơn 1 tỷ đô sản phẩm và sáng lập nên không ít công ty trị giá hàng triệu đô, cũng như góp phần tạo ra hơn 40 triệu phú khác. Sau khi biết tôi đổi việc đến 8 lần, thì bạn sẽ không còn chút lòng tin rằng công việc thứ 10 của tôi sẽ mang về cho tôi 500 ngàn đô một tháng. Phải không nào? Thế mà mọi chuyện lại xảy ra đúng như vậy. Vậy điều gì đã xảy ra? Điều gì đã biến một Eugen Eurowit, đội sổ trong trường phổ thông thành một Michael Landon hiển hách ngày hôm nay? Điều gì đã biến một Steven Spielberg vô danh tiểu tốt, một học sinh dưới trung bình thành nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Hollywood? Và điều gì đã giúp Steven Scott tôi từ một kẻ thất bại thảm hại trong công việc? và tài chính thành một doanh nhân thành đạt có trong tay hàng chục triệu đô hay nói một cách khác điều gì đã giúp ba anh chàng kém cỏi này trở thành những người có thể nói là đã đạt được những ước mơ lớn nhất trong đời câu trả lời may thay thật vô cùng đơn giản đó là cả ba chúng tôi đều học hỏi những chiến lược biện pháp và kỹ năng cho phép chúng tôi mơ những ước mơ vượt ngoài sức tưởng tượng trước đây của mình và biến những ước mơ đó thành hiện thực Và trong cuộc đời mình, thì tôi biết nhiều người đàn ông cũng như đàn bà đạt được những ước mơ, không tưởng của họ, thì tôi khám phá ra rằng, cũng như Steven Spielberg, Michael Landon và tôi, họ đã làm chủ được những phương pháp đó, những kỹ năng và chiến lược mà bất cứ ai cũng có thể học được và sử dụng thành thạo, còn tuyệt hơn thành công trong kinh doanh và tiền bạc. Những phương pháp kỹ thuật hiện thực hóa ước mơ này có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực quan trọng nào trong cuộc sống. Chúng cho phép bạn đạt được những mong muốn trong các mối quan hệ, sở thích và niềm đam mê cũng như trong sự nghiệp, kinh doanh và tài chính cá nhân. Tôi đã sử dụng chúng một cách hiệu quả để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, thất chặt tình cảm với sáu đứa con tôi và trong cả tình bạn nữa. Tôi cũng sử dụng chúng để thành công trong việc viết sách và đạo diễn chương trình TV trong công tác tiếp thị. Và trong bất cứ khía cạnh nào về mặt kinh doanh và tài chính, tôi tiếp tục sử dụng bí quyết này hàng ngày. Tại sao tôi kể cho bạn nghe câu chuyện có thật về Michael Landon và hai người có tên Steven? Để chứng tỏ với bạn rằng, những người bình thường nhất cũng có thể đạt được những ước mơ xa vời nhất. Bạn hãy nhớ rằng, trên rất nhiều phương diện, cả ba chúng tôi đều là những người dưới mức trung bình. Ngay bây giờ, bạn có thể có điểm xuất phát tốt hơn. Michael Lennon, Steven Spielberg và Steven Scott để vươn tới ước mơ của mình. Chắc bạn không khỏi nảy ra suy nghĩ, hoàn đã, điều đó chỉ đúng với ba người các ông thôi, chắc gì đã đúng với vô vàn những người khác. Không thể thế, như Rick Ziegler đã chỉ ra trong những công trình nghiên cứu mà ông thực hiện, với 300 doanh nhân từ cổ chí kim, có hơn 75% trong số đó đạt được những thành tích sáng chói bằng cách vươn lên từ trong nghịch cảnh và điều kiện khó khăn hầu như không một ai bước ra từ hoàn cảnh thuận lợi Thomas Edison chỉ có 3 tháng học hành tử tế mới 12 tuổi đầu ông đã phải làm việc toàn thời gian ở đường xe lửa ông chưa bao giờ được theo học những lớp về vi phân, tích phân hoặc vật lý ấy vậy mà ngày nay loài người tận hưởng đèn điện tác sáng những bộ phim hay và máy ghiêm là nhờ ông nắm được nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ Biller bỏ học từ năm lớp 6, nhưng ông mang lại cho chúng ta máy radio trong xe hơi, trong khi sách giáo khoa vật lý trung học nói rằng không thể tạo ra loại máy radio nhỏ. Ông cũng cho ra đời chiếc máy bay có hệ thống điều khiển tự động và máy bay kinh doanh đầu tiên. Mặc dù vào thời của ông, các hãng sản xuất máy bay lớn nhất đều lớn tiếng khẳng định rằng những bước phát triển này là bất khả thi do điều kiện kinh tế. Overwind free Không chỉ có một tuổi thơ khốn khó mà bà còn được sinh ra ở một vùng mà nạn kỳ thị màu da của bà là rào cản lớn nhất cho bất cứ thành tựu nào. Vậy mà xem nào, ngày nay không ai còn lạ gì, người dẫn chương trình nổi tiếng nhất thế giới, Oprah Winfrey cả. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, già cũng như trẻ, đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, bất chấp hoàn cảnh xuất thân của họ có tồi tệ đến mức nào. Vì thế, dù bạn tự xếp hạng mình ở đâu, tài năng của bạn ra sao, khả năng của bạn thế nào, ngay lúc này bạn có thể bước trên con đường dẫn bạn đi tới những điều kỳ diệu trong cả lĩnh vực cá nhân lẫn sự nghiệp. Phải, dù mong muốn của bạn là giảm được 25kg, kết hôn với người trong mộng, đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp hoặc có một gia tài cách sù, bạn có thể đạt được tất cả chỉ bằng cách học hỏi và áp dụng nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ vào cuộc sống thường ngày. Một vài người tìm đến tôi với những giấc mơ hão huyền. Một người thợ trang điểm chật vật trong nghề, mơ tạo ra dòng mỹ phẩm của riêng mình. Một tư vấn viên về hôn nhân, ước mang tiếng cười hạnh phúc đến cho hàng triệu gia đình thay vì chỉ vài trăm. Một giảng viên đại học, mong muốn dạy học cho học viên đủ mọi lứa tuổi phương pháp học tập hiệu quả. Một nhà tạo mẫu tóc mơ về một ngày những sản phẩm dưỡng tóc của cô được bày bán trong tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ ở Mỹ. Một chuyên gia về giảm cân mong muốn giúp đỡ những người béo phì giảm cân để họ lấy lại sức khỏe và sự tự tin. Đó là những người tìm tới, thổ lộ với tôi những ước mơ thầm kín của họ, nhưng chẳng dám hy vọng rằng ước mơ ấy sẽ thành sự thật. Tuy vậy, bằng cách phổ biến nghệ thuật hiện từ khóa ước mơ, tôi và các đồng nghiệp của mình đã biến những ước mơ ấy thành hiện thực gần như chỉ sau một đêm. Chuyên gia trang điểm Victoria Rixon đã tạo ra dòng mỹ phẩm của mình với hơn 100 sản phẩm khác nhau, phục vụ cho hơn 1 triệu khách hàng và có tổng doanh thu hơn 300 triệu đô. Nhà tư vấn về hôn nhân Gary Smelley đã viết hai cuốn sách thành công tạo ra những cuốn băng video bán chạy nhất, giúp cho hàng triệu cặp vợ chồng tìm được tình cảm nồng ấm và mối quan hệ bền vững suốt đời. Tiến sĩ Claudione chứng kiến khóa giảng dạy về phương pháp học tập của mình được dựng thành video nhiều tập mang tên Ở đâu có ý chí, ở đó có điểm 10 giúp cho hàng triệu học sinh tiểu học, trung học và đại học biết cách học tập hiệu quả hơn bao giờ hết. Những sản phẩm dưỡng tóc của nhà tạo mẫu tóc Rory David đi từ tiệm salon của cô đến từng quầy bán dược phẩm, hiệu tạp hóa và các cửa hàng khắp nước Mỹ. Sản phẩm của cô con đường nữ ca sĩ Shell làm người mẫu đại diện Richard Simmons biến ước mơ về giải quyết bài toán khẩu phần ăn của mình thành thực tế, giúp hàng triệu người nam cũng như nữ giảm cân và lấy lại vóc dáng cân đối Đó chỉ là một số ví dụ về những người đã làm việc cùng tôi áp dụng nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ để hô biến những giấc mơ hoang đường nhất thành hiện thực muôn màu muôn vẻ. Phải Cước mơ sẽ trở thành hiện thực, nếu, và chỉ thế mà thôi, bạn biết cách biến nó thành sự thật. Tôi yêu quý và kính trọng, Zick Zickler, không chỉ vì ông là một nhà sư phạm tuyệt vời, một bậc thầy trong việc động viên khích lệ người khác, mà ông còn là một con người vĩ đại. Chính ông đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, và tôi xin được trích dẫn lời ông trong quyển sách này. Trong những khóa đào tạo của mình, ông đã dẫn dắt học viên của mình tiến hành những bài tập thực hành đơn giản, dễ dàng và đầy sức mạnh. Và tôi muốn noi gương ông bằng cách đề nghị bạn trả lời ba câu hỏi sau. 1. Bạn có tin là bạn có thể làm một việc cụ thể nào đó trong hai tuần tới, khiến cho cuộc sống của bạn, gia đình bạn hay công việc làm ăn của bạn xấu đi? Có. Không. 2. Bạn có tin là bạn có thể làm một việc cụ thể nào đó trong hai tuần tới, khiến cho cuộc sống của bạn, gia đình của bạn hay công việc làm ăn của bạn tốt hơn? Có. Không. Ba, bạn có tin là mỗi sự lựa chọn đều dẫn đến một hệ quả nào đó? Có. Không. Nếu bạn trả lời có cho tất cả ba câu hỏi trên, tôi xin chúc mừng bạn đã đạt điểm tuyệt đối. Quan trọng hơn, khi trả lời như thế, bạn muốn nói rằng tôi không đặt nặng vấn đề quá khứ của tôi tốt xấu thế nào, tôi cũng không màng đến hoàn cảnh hiện tại của mình có ra sao. Điều quan trọng là tôi luôn có thể làm một điều gì đó ngay bây giờ khiến cho tương lai của tôi tốt hơn hoặc xấu đi và đó là sự lựa chọn của tôi. Hải, sự lựa chọn thật sự thuộc về bạn. Nếu bạn lựa chọn việc học nguyên lý, kỹ thuật và chiến lược của nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ rồi bắt tay và áp dụng chúng trong cuộc sống, bạn sẽ chinh phục được những ước mơ cao đẹp. Quý thính giả thân mến, Vậy là bạn đã cùng với kho sách tìm hiểu được chương 1 và chương 2 của cuốn sách. Ở chương này, thông điệp mà tác giả đưa ra cho chúng ta là Sự lựa chọn thực sự thuộc về mỗi con người. Nếu biết lựa chọn việc học những nguyên lý, kỹ thuật và chiến lược của nghệ thuật hiện thực quá ước mơ rồi bắt tay vào áp dụng chúng trong cuộc sống thì mọi người sẽ có thể chinh phục được những ước mơ cao đẹp. Bạn hãy nhớ điều đó nhé!